Chương 1541, quả cầu đen cuối cùng khù khủ. Lão đạo tỉnh lại ho ra hai búng máu đen. Bộ dạng hạt phát đồng nhang của lão đạo lúc này đã biến dạng đến mức già nua không gì sánh được, đôi mắt thanh minh, cũng biến thành vẫn đục. Lão đạo nhìn tiêu trần, lại ngẩng đầu vô thần nhìn vòng trời bị mạng đen bao phủ. Sự tuyệt vọng và phẫn nộ sâu đậm trong đôi mắt ấy khiến trong lòng tiêu trần rung động vô cùng. Không còn nhà. Lão đạo rung rảy đứng lên, rung rảy nói ra ba chữ kia. Không còn nhà, ba chữ kia tuyệt vọng và bi thương biết bao, ai không bị mất thì vĩnh viễn không thể cảm nhận được. Tiêu Trần đỡ lão đạo dậy, nhìn quả cầu đen phong ấn cuối cùng trong tay. Ngay khi Tiêu Trần chuẩn bị bóp nát quả cầu đen, một vẹt sáng màu vàng phóng tới từ nơi xa, rơi thẳng xuống trước người Tiêu Trần. Bụi mù tán đi, lại là hầu ca đi mà trở về. Áo giáp trên người hầu ca đã trách mướt. Lòng trên người cũng có nhiều chỗ cháy đen, nhìn qua chật vật vô cùng. Toàn bộ không gian đều đã bị phong ấn, không đi được. Hậu ca lắc đầu với tiêu trần. Tiêu trần gật đầu, thật ra hắn sớm đã đoán được kết quả này. Y theo thực lực của đối phương, nếu thật sự muốn giữ lại người trong này. Sợ rằng cũng không chạy được. Lúc này hậu ca đột nhiên nhét đá vá trời vào trong tay tiêu trần. Đưa tôi làm gì? Tiêu trần hơi nghi hoặc. Hậu ca hít sâu một hơi trịnh trọng nói, lát nữa tôi sẽ dùng kim thân mạnh mẽ phá tan phong ấn, cậu mang theo đá vá trời rời khỏi nơi này, mang nó mang về di khu bàn cổ, trở lại di khu bàn cổ thì sẽ an toàn. Nghe dòng điều này sợ là đang bàn giao hậu sự, dùng kim thân phá tan phong ấn, chỉ sợ bản thân hắn ta cũng phải rơi vào kết cục tan thành mây khói. Tiêu Trần khẽ lắc đầu, nhìn quả cầu đen trong tay nói, thử thời vận đã, nếu như vận khí tốt, có lẽ chúng ta đều không cần chết nói rồi tiêu trần bóp chặt quả cầu đen trong tay từng mảnh quả cầu đen hóa thành đốm huỳnh quang bay lên bầu trời không có động tĩnh quá lớn đốm huỳnh quang bay lên giữa không trung bắt đầu vặn vẹo sau đó bắt đầu tổ hợp cuối những đốm ánh huỳnh quang ấy tổ hợp thành đám phù huyền ảo rất nhanh những phù đó bắt đầu xếp hàng hình thành một thiên chương trên không trung thần bí vô cùng nhìn phù không ai xem hiểu kia ánh mắt tiêu trần từ từ sáng lên Lại là cái này, có lòng rồi. Tiêu Trần nhếch miệng cười, nhét đá vá trời lại vào tay hầu ca, chúng ta đều không cần chết. Trong tinh hạ xa xôi Một nam tử tuấn Mỹ thanh lãnh đứng trên một tinh cầu chết, nhìn hư không vô tận, một lô ly tám tuổi đi bên cạnh nam tử, nước mắt lưng trồng. Tiểu cô nương mặt vấy dài màu đen, đối lập khiến làn da trắng nõn càng trơn bóng, nhìn qua giống một đứa con nít bằng sướng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của tiểu cô nương toàn ngấn lệ. Đại đế tôi có thể biến về không, hu hu. Tiểu cô nương lôi kéo nam tử ống tay áo khóc lớn lên. Người này không phải ai khác, chính là tiêu trần ma tính đi đại diệt tinh hà trước. Mà lô ly đáng yêu vô cùng trước mắt, không phải ai khác, chính là quả đen nhỏ tiêu mỹ lệ biến hóa thành. Tiêu trần ma lo đang yeu nhìn tiêu mỹ lệ là thương tâm muốn chết, nhẹ nhàng cau mậy, không phải cô muốn mình hóa hình sao. Qua, wow. Tiêu Mỹ Lệ khóc ngày càng thương tâm. Tiêu Mỹ Lệ vừa nghẹn ngào, vừa nói, nhưng, nhưng ngại cũng không nói cho tôi, sau khi hóa hình thì lại là như vậy nữa. Tiêu Trần Ma Tính nhìn Tiêu Mỹ Lệ, đối với búp bê sứ mũm mỉm này, hắn thật sự thích. Đây là đặc tính của tộc các cô, sinh trưởng thông thả. Tiêu Trần Ma Tính khó được ôn nhu một lần, giúp Tiêu Mỹ Lệ lau khô nước mắt. Hú hú thế nhưng tôi đã ba vạn tuổi rồi mà. Tiêu Mỹ Lệ ngày càng thương tâm. Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, ba vạn tuổi của các cô. Cũng tương đương với bảy tám tuổi của nhân tộc. Tôi có thể biến về không? Tiêu Mỹ Lệ nhìn vai của Ma Tính, đó là nơi cô ta thường ở. Cô ta vốn cho rằng sau khi mình hóa hình là có thể biến thành một đại Mỹ nữ siêu cấp giống như Ma Chủ, kết quả lại biến thành bộ dạng bây giờ, thực sự khiến cô ta rất thương tâm. Bộ dạng này sao có thể tranh giành với hai hồ ly tinh kia được đây? Biến trở về, còn có thể chiếm cái vai, dù sao cũng tốt hơn hiện tại nhiều. Bộ tộc các cô rất đặc thù, chỉ có thể có hai con đường, một là đi phản tổ thú tu một đạo, hoặc là hóa hình thân cận thiên đạo. Cô đã hóa hình rồi, không thể biến về được. Có lẽ thấy tiểu nha đầu khóc thực sự thương tâm, tính tình tiêu trần ma tính tốt đến kỳ lạ, lời nói cũng nhiều hơn không ít. Hú hú thế nhưng khi nào tôi mới có thể trưởng thành chứ? Tiểu nha đầu vừa nghe lại khóc lên. Ba năm vạn năm đi. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng nói. Chương 1542, quả cầu đen cuối cùng, hai, hu hu hu. Ờ, tiểu nha đầu, tại sao lại ở khóc nhẹ? Lúc này, một cô gái áo đỏ đi tới bên cạnh tiêu trần ma tính. Chính là ma chủ vì tiêu trần ma tính mà từ bỏ tôn vinh vô thường của mình. Ai cần cô lo? Hồ ly tinh Nhìn vóc dáng đẹp đẻ, gương mặt xinh đẹp của ma chủ, tiêu mỹ lệ giận không chỗ phát tiết Tiểu nha đầu vẫn còn học được ghen tị à. Ma chủ cười nhạo bán. Ai, ai, ai ghen tị. Tiêu mỹ lệ căng thẳng kéo tay áo của tiêu trần ma tính. Ma chủ cười xấu xa, nhéo mặt nhỏ béo mức của tiêu mỹ lệ. Thật là thoải mái. Tôi cắn cô giờ. Tiêu Mỹ Lệ tức giận há mồng muốn cắn. Lại bị ma chủ dễ dàng né tránh. Đúng rồi đại đế, đại diệt tinh không tụ tập rất nhiều tu sĩ, xem ra tin bảo tàng thần vương xuất thế đã tiết lộ ra ngoài. Ma chủ vừa đùa với tiêu Mỹ Lệ, vừa nói. Rất nhiều đại thế giới mạnh mẽ hình như đều có phái người qua đây, cho dù là bảo tàng thần vương trong truyền thuyết, thế nhưng tốn công tốn sức như thế. Tự hồ cũng có chút khác thương. Tiêu trần ma tính nhìn nơi xa nói khẽ, ngoại trừ bảo tàng thần vương, vẫn còn có những vật khác hiện thế. Khác. Ma chủ gương mặt hiếu kỳ, ngài biết. Tiêu trần ma tính lắc đầu, đoán. Ăn cơm nào, lúc này. Một nữ tử kiều tiếu không biết từ nơi nào xông ra, trên tay bừng cái khay nóng hổi. Cô gái này chính là linh đao kỳ quái nọ, tương tư. Một linh đao chỉ muốn làm hiền thê lương mẫu, thích nhất là làm cơm cho tiêu trần ma tính. Tuy rằng tiêu trần ma tính cũng không cần ăn cơm, thế nhưng tương tư vẫn thích làm vô cùng. Ồ, lúc này tiêu trần ma tính đột nhiên nhíu mày. Làm sao vậy đại đế? Làm sao vậy công tử? Hai nàng gần như cùng lúc đó đặt câu hỏi. Hai hồ ly tinh. Tiêu Mỹ lệ nhìn bộ dạng quan tâm của hai nàng, tức giận cắn răng. Tiêu trần ma tính không trả lời, nhẹ nhàng vung tay lên. Trước người trống rỗng. Đột nhiên xuất hiện một thiên chương do phù huyền ảo tạo. Tiêu trần ma tính cao mầy, cũng không thấy có động tác gì, dần dần một tiêu trần ma tính khác đi ra từ trong thân thể. Pháp thân Mà chủ có chút kinh ngạc. Pháp thân là một loại thân công đức theo lời Phật gia. Pháp thân thường dùng minh kính, minh nguyệt để lấy ví dụ. Không bị ngũ độc tham sân si mạng nghi xâm hại, tự tính là thanh tịnh vô hạ, đây là pháp thân. Pháp thân, bất sinh bất diệt, vô hình mà tùy ý hiện hình, cũng xưng là Phật thân, không có thân đại công đức thì không thể sở hữu. Đây cũng là thứ khiến ma chủ kinh ngạc. Tiêu trần ma tính là ai? Nàng rõ ràng vô cùng. Phất tay nằm xuống một triệu xác dưới sự giận dữ máu chảy thành sông, người như vậy làm sao có thể sở hữu, pháp thân? Nhìn pháp thân thanh tịnh sáng sủa nọ, trong lòng ma chủ ngày càng vui mừng. Nhìn ma chủ kinh ngạc, tiêu trần ma tính cũng không có ý giải thích. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng gật đầu với pháp thân, pháp thân cũng gật đầu đáp lại. Bảo vệ hắn cho tốt. Pháp thân gật đầu, đi hướng phù thần bí kia. Cái này, mang theo. Trong tay tiêu trần ma tính xuất hiện một thanh trường đao đỏ máu. Trường đao tản ra hào quang màu đỏ yêu dị, Hình thành nên một vòng xoáy đỏ ngòm ở quanh thân đao. Vòng xoáy màu đỏ dằn dặt xoay tròn, nhìn chầm chầm vòng xoáy đỏ ngòm nọ, mà chủ cảm giác linh hồn của mình đều phải bị hút vào trong đó, đúng là vô cùng quỷ dị. Vi tuyết Cây đao yêu dị như vậy, lại có một cái tên dịu dàng như thế, cái này quả thực có chút quỷ dị. Pháp thân nhận vi tuyết, nhẹ nhàng gật đầu, bước vào trong phù nọ, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu trần ma tính suy nghĩ Lại phất tay, tám chữ nhỏ dương nanh múa vuốt nhảy nhót chạy ra. Chính là sang giới thập tự mà tiêu trần ma tính bắt được. Tám chữ nhỏ mọc ra tay chân, cầm binh khí mỗi người không giống nhau, vừa ra tới đã đánh ken ken. Kết quả là có một tiểu gia hỏa cầm trong tay nỏ hoàng kim, không ngờ lại bắn mấy mũi tên hoàng kim vào trong lỗ mũi của tiêu trần ma tính. Bầu không khí nhất thời lúng túng, mà chủ cùng tương tư còn có tiêu mỹ lệ hóa đá. Đừng làm rộn. Đi theo hắn đi Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng hất ra chữ nhỏ nhảy đến trên mắt mình Chỉ phù thần bí kia À à à Tám chữ nhỏ như là hít thuốc lắc Đi theo pháp thân Ma chủ có chút không hiểu hỏi Mấy tiểu tử kia ngoại trừ sẽ làm bậy ra Cũng không có chỗ đặt thù gì Khiến chúng nó theo pháp thân đi làm gì Kháng đánh Tiêu trần ma tính thẳng nhiên nói Ma chủ nhìn không được cười lên Cũng đúng Chỉ sợ mấy tiểu tử kia cũng chỉ có ưu điểm kháng đánh. Đạo nhất đại thế giới. Nhìn phù huyền ảo nơi không trung, tiếu sương khẩn trương lôi kéo tay áo của tiêu trần hỏi, công tử, đó là cái gì? Nhìn bầu trời ngày càng mờ tối, tiêu trần nói khẽ, pháp chỉ. Chương 1543, liệt diễm vào thời khắc này, thiên địa bỗng nhiên hoàn toàn tối sầm xuống. Toàn bộ không gian đen kịp như vẫy mực. Hắc khí tuôn ra từ sinh linh đã chết của đạo nhất đại thế giới, lúc này như phát điên hội tụ về phía vong trời. Những hac khí này hội tụ tại đỉnh chấp vong trời, điên cuồng cuốn quanh lấy nhau, không ngừng áp súc, cuối hình thành một quả cầu đen có kích cỡ như ngôi sao. Một luồng khí tức tử vong trầm trọng đến như thực chất, tản ra từ ngôi sao nhỏ màu đen. Luồng khí tức ấy phủ xuống, nơi đi qua, không gian xuất hiện vết nứt màu đen kinh khủng. Mấy người tiêu trần phía dưới. Dưới luồng áp lực kinh khủng, xương trên người phát ra tiếng rắc liên tục, máu tươi không ngừng tuôn ra từ tai mũi. Oanh. Một vần sáng màu vàng lúc này phóng lên cao. Chỉ thấy trên người hậu ca phát ra kim quang ống ánh, toàn thân dường như tắm trong thần huyết màu vàng, uy vũ dị thương. Nếu cậu không đi thì không còn kịp rồi, tôi đi phá tan phong ấn, các cậu đi theo sau tô. Hậu ca hét lớn một tiếng. Tiêu trần hất máu tươi trong lỗ tai, kéo lại hậu ca, chờ, tin tôi. Tin tôi. Tiêu trần lại lặp lại hai chữ này. Thật ra trong lòng tiêu trần cũng không chắc lắm, không biết Pháp chỉ có truyền tới nơi của tiêu trần ma tính không? Nếu như tiêu trần ma tính ở một số tuyệt địa có thể cắt đứt mọi thứ, Pháp chỉ này rất có thể là không truyền tới. Thế nhưng tiêu trần không có khả năng trơ mắt nhìn hậu ca dùng kim thân của mình đi đụng phong ấn, vậy chẳng khác gì tìm chết cả. Đá vá trời nhất định phải được đưa về di khu bàn cổ không hao tổn gì, vì an nguy của toàn bộ tinh không, tôi chết thì chết thôi. Hầu ca như đinh chém sắt lắc đầu. Xuống, xuống rồi. Vào thời khắc này, tiếu sương lắp bắp chỉ vào bầu trời. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy ngôi sao nhỏ, màu đen kia cực nhanh rớt xuống. Lấy tốc độ như vậy đụng vào đạo nhất đại thế giới. Sợ rằng toàn bộ thế giới đều phải bị đụng nát bấy. Đến lúc đó đừng nói còn sống, sợ rằng thi thể cũng không tìm tới. Định mệnh, con mẹ nó mi ăn phân à, lâu như vậy còn chưa. Tiêu trần nhìn quả cầu đen nhanh chóng phóng đại, tức miệng mắng to. Đương nhiên chắc chắn đang mắng tiêu trần ma tính. Hát xi. Lúc này tiêu trần ma tính hành tẩu trong hư không hát hơi một cái. Mà chủ nhìn thú vị cười nói, đại đế ngài cũng sẽ hát hơi. Hắn đang mắng tôi. Tiêu Trần ma tính tức giận nói thầm một tiếng. Ai, mạng cả rồi. Hầu ca thở dài, hiện tại mặc dù dùng kim thân đi đụng, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì cả. Công tử Tiếu sương kéo chặt tay áo của Tiêu Trần, vốn muốn đi kéo tay Tiêu Trần, thế nhưng cuối cùng vẫn không dám. Không sao đâu. Tiêu Trần ngồi thẳng lên, một thanh đao dài quá đáng, xuất hiện ở trước mặt. Cầm trường đao Tiêu Trần chăm chú nhìn chầm chầm quả cầu đen nhanh chóng rơi xuống, chỉ sợ cũng chỉ có thể vùng vẫy dậy chết. Công tử đừng, sẽ chết. Tiếu Sương nhanh chóng chảy nước mướt Tiêu Trần không nói gì, quanh thân huyết khí tuôn trào ra. Lưu Tô Minh Nguyệt ông chặt Ngọc Sơn Thần, Ngọc Sơn Thần tản ra quang mang xanh biếc, bao phủ Tiêu Trần. Trước thời khắc sống chết, Tiểu Nha đầu này cũng không giống như trước chỉ lo khóc. Ngay khi Tiêu Trần chuẩn bị liệu mạng một lần, một luồng sáng sáng lên a a a từng tiếng nói huyên náo như hài đồng ê học nói đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người nghe âm thanh này tiêu trần thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc đã tới liệt diễm thiên chinh một giọng ôn hòa hỗn hợp những giọng ê này truyền vào trong tai mọi người em mờ thanh rơi xuống thiên địa bắt đầu rung động một vòng hồng quang dâng lên từ đường chân trời nơi xa hồng quang phá vỡ hắc ám Dưới hồng quang chiếu rọi, mọi người cảm nhận được độ nóng nóng rực, như đắm chìm trong dưới ánh nắng chói chang, tất cả không khỏe đều từ từ tiêu tán. Chuyện khiến người ta ngẩn người xảy ra từ khi hồng quang xuất hiện. Hồng quang cuốn tới, hóa thành liệt hỏa ngập trời, phủ kín toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới lúc này như là rơi vào địa ngục lửa. Sóng lửa bắt đầu lên cao, hình thành sóng triều ngọn lửa kinh khủng, sóng triều lao thẳng tới quả cầu đen đang rớt xuống. Oanh! Sắc đỏ nóng rực, cùng sắt đen yêu dị, va chạm vào nhau. Sắc đỏ và sắc đen hòa chung một chỗ, tạo ra tia lửa chói mắt. Khi pháo hoa nổ trên bầu trời đêm tỉnh lặng, nở rộ với vẻ đẹp vô sông. Vẻ đẹp này thậm chí còn khiến người ta quên đi tiếng nổ lớn của nó. Sự tỉnh lặng của bầu trời đêm và vẻ tráng lệ trước khi nó tan vỡ. Vẻ đẹp thường đồng hành với cái chết, theo màn pháo hoa lộng lẫy này, ngọn lửa tràn ngập phô thiên cái địa. Theo sức mạnh của Tiêu Trần, chỉ đơn giản là không thể chống lại ngọn lửa do liệt diễm thiên chinh gây ra. Trong khoảnh khắc, Tiêu Trần dường như ngửi thấy mùi khét trên tóc. Chương 1544, đến rồi Tiêu Trần đầu đầy vạch đen, người con mẹ nó là đến cứu ta hay là đến giết ta đấy. Nhưng không ai đáp lại Tiêu Trần, thấy rằng ngọn lửa bao trùm sắp trút xuống. Một vài chữ nhỏ cầm binh khí khác nhau từ đâu xuất hiện. Những chữ nhỏ này tỏa ra ánh sáng vàng, ánh sáng vàng được nối với nhau từng cái một, cuối cùng tạo thành một vỏ trứng khổng lồ màu vàng, bao phủ tiêu trần và mọi người trong đó. Âm. Tại khi vỏ trứng hình thành, luồng lửa cũng vừa mới trút xuống. Hư. Tiêu trần thở dài một hơi treu gheo nói, cái mạng chó này xem như được cứu rồi. Hầu ca ở bên còn đang bàn hoàng thì lời nói của tiêu trần đã đưa hán trở về thực tại ai hầu ca đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy một bóng người bên ngoài vỏ trứng không khỏi kinh hãi cách bọn họ gần như vậy lại không phát hiện ra thật không thể tưởng tượng nổi hơn nữa nhìn bộ dáng bóng người bên ngoài vỏ trứng dường như cũng không hề tận lực che giấu khí tức tiêu trần nhìn bóng người kia mặt mũi ngược lại lại trần đầy hứng thú pháp thân tiêu trần kỳ quái cười Tên này giúp lão bà qua đường, hay là nhặt được của rơi. Loại này chỉ có người tốt mới có thể sở hữu, dù thế nào cũng không nên xuất hiện bên cạnh đại ma đầu đó. Hình dáng bên ngoài vỏ trứng. Nghe được tiêu trần chế dẻo, cuối cùng cũng quay đầu nhìn vào bên trong vỏ trứng. Tiếu sương và những người khác đã bị sốc đến nổi gần như không kêu lên được. Bởi vì người bên ngoài vỏ trứng thực sự giống hệt tiêu trần. Thằng đệ tôi, đại ma đầu, tính khí rất xấu. Không có việc gì đừng có đến gần hắn ta. Tiêu Trần lại bắt đầu nói linh tinh. Vẽ mặt của Tiếu Sương đầy vẽ không tin, bởi vì không thể nào có hai người giống nhau đến vậy, gần như phân thân không khác gì. Nghe được Tiêu Trần dễu cợt, pháp thân khẽ mỉm cười, trong lòng có cảm giác gió xuân. Ba, ba. Tiêu Trần lập tức cho mình hai cái tác. Tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. Hắn, hắn, vừa mới cười đấy à. Tiêu Trần lắp bắp hỏi Tiếu Sương bên cạnh. Tiếu Sương không hiểu tại sao Tiêu Trần lại ngạc nhiên như vậy, nhưng dù sao cũng gật đầu. Thả bọn họ ra, hiện tại không có việc gì rồi. Giọng nói của Pháp Thân truyền đến. Vỏ trứng vàng dần biến mất, lại biến thành tám chữ nhỏ nghịch ngợm. Hoa hoa hoa. Đột nhiên một chữ nhỏ dơ một cây trường thương đâm vào mông Tiêu Trần. Da đầu của Tiêu Trần ngay lập tức nổ tung, một luồng tử khí lao thẳng về phía hắn ta. Không thể. Pháp thân vương tay bắn ra, chữ nhỏ chuẩn bị đâm vào mông tiêu trần lập tức bị bắn bay đi. Pháp thân đáp xuống trước mặt tiêu trần, nhẹ giọng nói nhỏ với mấy chữ nhỏ, vũ khí của ngươi đều là do hắn chế tạo, cộng thêm thực lực của ngươi, dưới nguy đế cũng không ngăn cản được, không thể tùy tiện ra tay. Vài chữ nhỏ lãm nhảm gật đầu, chỉ có chữ nhỏ cầm thương là có phần bất đắc dĩ mà nhảy loạn xạ ở đó. Cậu có thù với nó? Pháp thân có hứng thú hỏi. Có cái trắm ấy, tôi chưa từng thấy qua, thù ở đâu ra? Tiêu Trần hung hăng trừng mắt nhìn chữ nhỏ. Lúc này, một ngọn lửa trắng bùng lên từ cơ thể chữ nhỏ, tức dẫn hướng về phía Tiêu tuc gian hô hào. Nghiệp hỏa Tiêu Trần đột nhiên hiểu được. Hồi đó khi còn trong nghiệp hỏa trường hà, tên tiểu tử hỗn đản này thường xuyên bị Tiêu Trần ma tính sửa chữa, mình cũng coi như đồng lõa nửa vời. Thảo nào tên tiểu tử này muốn đâm vào mông hắn khi nhìn thấy hắn? Còn những người khác, tại sao họ không tới? Tiêu Trần vừa hỏi Pháp Thân vừa giơ ngón giữa lên với chữ nhỏ. Đại diệt tin không? Pháp Thân mỉm cười, điều này khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tôi liền cảm thấy kỳ quái, cậu là từ trong cơ thể hắn sinh ra, vậy tại sao lại không đi theo đại ma đầu như vậy? Trên mặt Tiêu Trần đầy vẻ hiếu kỳ. Pháp thân mỉm cười lắc đầu không giải thích. Tại sao hắn lại đi đại diệt tinh không? Sau đó tiêu trần hỏi. Sang giới thập tự, tự tượng trưng cho cái chết, có thể sẽ xuất hiện ở đại diệt tinh không? Pháp thân nhìn lên bầu trời, khẽ cau mày. Tôi thấy hắn cả ngày đều không có việc gì làm, đi tìm sang giới thập tự cái gì, có thời gian sau đi sinh hai đứa nhỏ không phải tốt hơn sao? Tiêu trần trợn mắt lẩm bẩm. Đỉnh của vầm trời là ai? Pháp thân hỏi, là vì gánh chịu đại kiếp ngàn năm đó, còn có thể là ai được nữa? Tiêu Trần tức giận đáp. Pháp thân có chút kinh ngạc, thời gian không đúng. Không có phá vách ngăn, chỉ được ánh xạ tới phía chúng ta thông qua một số thủ đoạn. Tiêu Trần giải thích, có thể đi ra ngoài không, cậu có bao nhiêu phần thực lực của đại ma đâu? Tiêu Trần đầy mặt nghi ngờ nhìn bầu trời đen kịt, rõ ràng một kích vừa rồi của pháp thân không phá được phong ấn. Phong ấn vẫn còn. Năm phần. Pháp thân nói, yêu đao tên tên vi tuyết xuất hiện trong tay hắn ta, đến rồi. Chương 1545, đến rồi, hai, ngay khi giọng nói của pháp thân rơi xuống, bầu trời đen kịt đột ngột thay đổi. Cả bầu trời phát ra một âm thanh nứt nẻ dữ dội, một vết nứt tối hơn bóng tối, từ từ xuất hiện trên bầu trời. Vết nước bắt đầu dài ra và mở rộng với tốc độ nhanh chóng, như thể ai đó đang ở bên kia bầu trời, dùng tay xé nát nó. Vết nước màu đen toát ra khí tức kỳ dị, không khí tràn ngập cảm giác trầm mặc khiến người ta ngột ngạt đến không thở nổi. Sự tuyệt vọng và chán nản đó đã khiến trái tim của những người xung quanh tiêu trần gần như vỡ tan. Đừng nhìn, ngưng thần tỉnh khí. Pháp thân nhẹ nhàng ấn tay, khí tức ôn hòa nhẹ nhàng bao trùm mọi người. Áp lực điên cuồng kinh khủng cuối cùng cũng biến mất. Răng rắc. Vào lúc này, một vết nứt to lớn từ trên bầu trời thẳng đến, vết nứt tối hơn bóng tối cuối cùng cũng ngừng mở rộng. Tiêu trần nheo mắt nhìn vết nứt to lớn. Hai đầu vết nứt rộng hẹp trông giống như mắt tam giác, cực kỳ hung ác. Ác độc như một nhát dao găm độc, cứ thẳng vào tim. Cháu trai, đến đây đánh ta này. Giọng nói không đúng lúc của tiêu trần vang lên còn thuận tiện dơ ngón tay giữa về phía vết nước. Hòa! Wow. Bị lời nói này của tiêu trần kích động. Tiếng lòng vốn đã ổn định lại bị kích động trở lại, hầu ca, tiếu sương, còn có lão đạo thiếu chút nữa thì thổ huyết. Pháp thân bất lực thở dài, đến thật rồi. Chỉ có một tia sáng lóe lên từ vết nước, rời xuống thế giới bên dưới với tốc độ cực lớn. Lúc này, vết nước đen bắt đầu từ từ đóng lại cho đến khi biến mất mà ánh sáng đó cũng rơi xuống đạo nhất đại thế giới. Oanh! Một viên đá khuấy động ngàn sóng, như quảng một tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng, lấy ánh sáng làm bến đổ, đất trời chấn động, sóng gió náo động, tựa như thiên tai giáng thế. Với sự biến mất của vết nứt, thiên địa dần dần khôi phục sự thanh minh, cuối cùng mặt trời cũng ló dạng. Nhưng trái tim của tất cả những người sống sót càng trở nên suy sụp. Không có hắn, chỉ vì một bóng dáng, Hắn đang đi trên đạo nhất đại thế giới tan vỡ, từng bước đi về phía đám người tiêu trần. Áo trắng tung bay, lưng vác trường kiếm rất giống hình ảnh lưu luyến cảnh xuân thiếu niên lan hoàng mỹ. Nhưng tất cả những người sống sót lơ lửng trên bầu trời, trái tim của họ, theo bước chân của thiếu niên áo trắng, điên cuồng đập. Trái tim như muốn xuyên thủng cơ thể khiến mọi người sửng sốt. Đế cấp Pháp thân hời hợt nói ra hai chữ làm cho sắc mặt mọi người khó coi như người chết. Trên đời này có bao nhiêu đế cấp Ai cũng chỉ biết có một vị thôn thiên đại đế mà thôi Hơn nửa mọi người cũng chỉ nghe nói đến thôn thiên đại đế Nhưng rất ít người nhìn thấy Về phần người ở Liên Hoa Động Thiên kia Hắn là một đại đế chưa từng xuất hiện trên thế giới này Còn những vị cao thủ còn sót lại từ các thời đại khác Tham gia vào cuộc chiến bàn cờ hỗn độn Tuy trên danh nghĩa là đế cấp Nhưng thực lực của họ lại kém xa so với đại đế Trong tin không vô biên Tiêu Trần là người duy nhất có thể gọi là Đại Đế nổi danh, có thể tưởng tượng được chữ Đại Đế có địa vị gì trong lòng các tu sĩ. Nhưng bây giờ, đạo nhất Đại Thế Giới lại xuất hiện một vị đế cấp, không khỏi khiến cho người ta thất sắc. Này, tiểu huynh đệ, cậu có được không thế? Tiêu Trần cảm thấy được khí thế bàn bạc kia, đùa bẩn pháp thân. Rốt cuộc pháp thân chỉ bằng một nửa sức mạnh của Tiêu Trần ma tính, một cộng lông của Tiêu Trần thật mà thôi. Pháp thân trợn mắt tức giận nói, đều đến lúc này rồi, không được cũng phải được. Có chí khí, cố lên, tôi sẽ cổ vũ cho cậu. Tiêu trần giật lấy Ngọc Sơn Thần từ chỗ Lưu Tô Minh Nguyệt, ném cho pháp thân. Đây là đồ của vợ nhỏ của tôi, đừng dùng hỏng đấy. Pháp thân cầm lấy Ngọc Sơn Thần nhẹ gật đầu, bây giờ không phải lúc khách sáo. Ai là vợ nhỏ của anh, không biết xấu hổ. Lưu Tô Minh Nguyệt đỏ mặt cắn lỗ tai tiêu trần. Kết quả là da thịt của Tiêu Trần cứng đến mức suýt gãy răng, Lưu Tô Minh Nguyệt đau đến phát khóc. Ồ, ngoan đừng khóc, đừng khóc. Tiêu Trần cầm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của cô. Với sự quậy phá của Lưu Tô Minh Nguyệt, bầu không khí căng thẳng đã dịu đi rất nhiều. Nhìn thân ảnh trong suốt không có sát khí của pháp thân, Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu biết bao nhiêu chiêu thức của đại ma đầu? Chiêu thức hắn biết. Tôi đều biết. Pháp thân gật đầu. Đôi mắt tiêu trần khẽ nheo lại, nhìn về phía xa xa, khí thế bàn bạc cực điểm kia càng ngày càng gần. Không được. Tiêu trần lắc đầu. Pháp thân quay lại nhìn tiêu trần, trên mặt đều là dấu chấm hỏi. Trên người cậu không có sát khí. Tiêu trần thở dài. Pháp thân im lặng một lúc, hiểu ý của tiêu trần. Các chiêu thức của tiêu trần ma tính hầu như luôn chú ý đến một cái thế để phát huy sức mạnh lớn nhất. 1.546, nỗi hận của lão đạo thế này đến từ đâu? rất đơn giản, chính là sát khí. luồng sát khí tàn sát hết thiên địa vạn vật, cổ sát khí này ngay cả tiêu trần nhân tính và tiêu trần thần tính cũng không có được. nếu không có luồng sát khí đó, chiêu thức của tiêu trần ma tính sẽ giảm đi đáng kể. nếu đối địch bình thường thì cổ thế này cũng không quá quan trọng, chỉ cần dùng một lúc là có thể dùng được. nhưng bây giờ đối mặt với một thực lực đế cấp Pháp thân chỉ có sức mạnh bằng một nửa của tiêu trần ma tính, nếu không có cổ thế này, tỷ lệ chiến thắng rất nhỏ. Cậu không thể dùng chiêu thức của đại ma đâu. Tiêu trần lắc đầu. Các chiêu thức của thần côn cũng rất hạn chế. Cậu không có trái tim thương cảm chút sinh, cũng không thể sử dụng chúng. Ha ha, xem ra chỉ có cô tôi mới thích hợp với cậu, đi đi đi, hôm nay bạn thiếu gia sẽ đích thân chỉ đạo cậu. Tiêu trần ném lưu tô minh nguyệt cho tiếu sương dặn dò. Các người đi thương đội, để bọn họ đi trước, chờ tôi ở biên giới đại diệt tinh hà. Mặc dù hạo kiếp này tuy khủng bố, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến các tu sĩ ở thần đạo Tam Cảnh. Hầu như tất cả những người trong thương đội đều là thần đạo Tam Cảnh, vì vậy họ sẽ ổn thôi. Nhưng Tiếu Sương vẽ mặt không muốn. Không nhưng nhị gì hết. Tiêu Trần lắc đầu. Nhân tiện, trước khi tôi đến, nhất định không được để thương đoàn tiến vào đại diệt tinh hà. Những thứ sinh ra trong đại diệt tinh hạ có thể thu hút tiêu trần ma tính, nếu hấp tấp đi vào, e rằng chết không biết bao nhiêu lần. Hu hu không muốn. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn tiêu trần với đôi mắt ngấn lệ. Ngoan. Tiêu trần cười. Đều giải tán đi. Tiêu trần nhìn trời trống lên. Đợi chốc nửa đánh nhau, sợ rằng đại thế giới này cũng không giữ được nữa, cứ tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này, so với việc tự tìm cái chết cũng không khác biệt là bao. Những tu sĩ lập tức tản đi, tuy rằng náo nhiệt là đẹp mặt, nhưng tính mạng cũng là trọng yếu. Cường giả đế cấp bí ẩn dường như không quan tâm đến sự rời đi của mọi người, cũng không ngăn cản. Hầu ca, cho tôi mượn đá bổ thiên. Tiêu trần đưa tay về phía hầu ca. Hầu ca tỏ vẻ khó xử. Cường giả đế cấp này hẳn là đến vì đá bổ thiên. Cậu mang theo trên người thì không thể đi được, yên tâm tôi nhất định sẽ trả lại nguyên vẹn cho cậu. Tiêu Trần giải thích nói. Thôi được. Hầu ca nghiến răng đưa đá bổ thiên cho Tiêu Trần. Cuối cùng, mọi người rời đi, để lại Tiêu Trần, Pháp Thân và Lão Đạo. Lão Tiên sinh, Ngài cũng đi thôi. Tiêu Trần có sự tôn trọng đối với Lão Đạo này. Bởi vì vị Lão Đạo này lần đầu tiên không có rời khỏi Đạo nhất đại thế giới, hắn là cường giả đỉnh cấp nguy đế, đi tới đâu cũng là bá chủ một phương. Nhưng lão đạo đã tự liều tính mạng của mình cho đạo nhất đại thế giới, nếu không có sự chữa trị của Ngọc Sơn Thần, lão đạo chỉ sợ đã chết rồi. Tiêu Trần đã thấy quá nhiều tàn nhẫn, làm sao có thể không coi trọng chút nhân nghĩa này? Lão đạo lắc đầu, khàn giọng nói, để lão đạo ta ở lại đây đi. Tiêu Trần im lặng, hắn hiểu ý của lão đạo. Lão đạo muốn mai táng cùng đạo nhất đại thế giới. Lão đạo mở đôi mắt đã mờ đục, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Có thể nhờ tiểu hữu làm một việc cho những sinh linh đã chết trong đại thế giới này được không? Có thể. Tiêu Trần không có lý do cự tuyệt. Lão đạo sĩ run rẩy lấy ra một tu di giới tử, đây là thù lao. Tiêu Trần có chút khó hiểu, đây là Nguyên liệu chế tạo thương thuyền hư không? Lão đạo đưa tu di giới tử vào tay Tiêu Trần. Sau đó trịnh trọng lùi chân về sau vài bước. Phốc. Lão nhân đột nhiên nặng nề quỳ xuống với Tiêu Trần. Lão tiên sinh, ngươi. Tiêu Trần nhìn về phía lão đạo. Nhất thời không nói nên lời. Lão đạo dập đầu ba cái với Tiêu Trần, đột nhiên bật khóc. Một lão nhân tu đạo vô số năm, bi thương như thế nào mới có thể khiến hắn khóc lóc thảm thiết như vậy? Khẩn cầu đại đế, báo thù cho vô số sinh linh của đại thế giới này. Báo thù. Báo thù. Báo thù. Giọng nói khàng khàng của lão đạo vang vọng khắp thiên địa hồi lâu sau mới miễn cưỡng tản ra. Một lão nhân gia như vậy, trong lòng phải bi phẩn biết bao nhiêu, mới có thể có hận ý như vậy. Không biết từ khi nào, bầu trời lại bắt đầu đổ cơn mưa phùn. Được. Bầu trời xám xịt, bao phủ bởi gió nghiêng ngã và mưa phùn. Tiêu Trần ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, đưa tay ra, cơn mưa phùn mát lạnh càng làm tăng thêm chút ảm đạm cho thế giới đổ nát này. Ánh mắt Tiêu Trần dần dần trở nên lãnh đạm, Hắn không nhớ rõ đã bao lâu rồi, loại ánh mắt như vậy không xuất hiện. Đi! Giọng của tiêu trần âm vang mà hữu lực. Hồ Pháp nhẹ gật đầu, bước ra một bước, trong nháy mắt đã đi xa vạn dầm. mươi 1547, dịch tiên tiêu trần lấy ra một chiếc lá màu xanh lục bảo, thử lấy được từ cây liễu xanh bên trong bất quy lộ, nó chưa bao giờ được sử dụng. Nhưng hôm nay xem như là có ích. Chiếc lá xanh ngọc bích phồng lên khi gió thổi, không dừng lại cho đến khi mọc thành một chiếc thuyền nhỏ. Tiêu trần ngồi trên lá, đi theo pháp thân. Phía trên mặt đất, một thiếu niên áo trắng với thanh trường kiếm trên lưng bước đi một cách thản nhiên. Trên khuôn mặt mang theo nụ cười, sự vui vẻ phát ra từ bên trong. Cảm nhận được cơn mưa phùn mát lạnh, thiếu niên nhẹ nhàng nói, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được về nhà. Thiếu niên đột ngột dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, như thể lâm vào trong hồi ức. Theo những hồi ức, nét mặt của thiếu niên chuyển từ vui mừng sang buồn bã. Chào ôi! Thiếu niên cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thắng làm vui thua làm giặc mà thôi. Nói một cách dễ hiểu, đạo là tất cả mọi thứ trên thế giới. Một vòng ánh sáng, từ phương xa mà đến. Nhìn vào ánh sáng có khí thế bàn bạc đến cực điểm kia, Thiếu niên lại nở một nụ cười tự tin. Ta đạp gió mà đến. Thiếu niên bước đi đón lấy ánh sáng đang đến kia. Gió nổi lên. Thiếu niên hơi giơ hai tay lên. Khi lời nói của thiếu niên vừa dứt, gió thực sự bắt đầu nổi lên. làn gió không khô khốc giống như năm đó. Thiếu niên bước ra, tất cả gió dường như đang hoàng hô tung tăng vào lúc này. Gió bao quanh thiếu niên, thổi tung chiếc áo tròn trắng như một tiên nhân thiếu niên dẫm lên gió, cao giọng cười nói, để ta xem xem, cao thủ dưới tinh không này có còn có phong phạm như ngày xưa đó hay không? Vào lúc này gió nổi lên, bá vương thiên chinh pháp thân trong ánh sáng chói mắt đó đang cầm thanh yêu đao vi tuyết mũi đao nhọn nhạo rung động, pháp thân nhẹ nhàng buông tay ra, vi tuyết từ từ chìm vào trong nhọn nhạo rung động cho đến khi biến mất. Cùng lúc đó thế giới đột ngột thay đổi, gió nghiêng ngã. Mưa phùng rơi, cả đất trời bỗng nhiên tối sầm lại. Lại ngẩng đầu nhìn lên, thế giới đã biến thành một màu đỏ rực. Một thiên thạch khổng lồ từ trên trời lao xuống với tốc độ cao. Đây là chiêu thức mà tiêu trần nhân tính, giảng dạy tại chỗ. Sức ép bá đạo đến cực điểm tỏa ra từ thiên thạch, nhiều muốn đập tan mọi thứ trên thế giới này. Thiếu niên đạp gió nhìn thiên thạch, mỉm cười giơ tay lên. Một con rồng gió khổng lồ không thể tưởng tượng được hình thành giữa trời và đất với tốc độ cực nhanh. Rồng gió gầm lên lao thẳng vào thiên thạch. Âm. Sau cú va chạm cực lớn, chính là một vòng khói lửa rực rỡ. Khói lửa tan đi, mọi thứ yên bình trở lại. Sau khi thiên thạch rực lửa vỡ tan, lộ ra thân ảnh, đó chính là yêu đao vi tuyết. Vi tuyết trống lên và quay trở lại trong tay pháp thân. Lúc này, thân hình thiếu niên dừng lại. Pháp thân cũng dừng lại. Hai người chỉ cách nhau một trăm trượng mà thôi. Có lẽ chưa bao giờ có hai vị đế cấp lại chiến đấu với khoảng cách gần như vậy. Loại cấp bậc nhân vật này đối chiến, thường cách nhau tám trăm dặm, dùng nguyên khí đạn bắn phá, tiếp xúc gần như vậy, e rằng chưa từng xảy ra. Thiếu niên phất tay. Ngọn lửa tán loạn khắp bầu trời, tựa hồ tự động tránh đi hắn, kỹ nhiên tiêu sái vô cùng. Thiếu niên nhìn pháp thân. Hơi cúi đầu cười nói, tại hạ dịch tiên. Mí mắt pháp nhân nhảy lên, dịch tiên, một cái tên tự tin như vậy, thậm chí có chút kiêu ngạo. Nhưng theo thực lực trừ bỏ bá vương thiên chinh một cách hời hợp vừa rồi, thiếu niên này có thể xứng với cái tên này. Tiêu trần Pháp thân lễ phép thi lễ Pháp thân được sinh ra từ thân thể của tiêu trần ma tính, theo lý mà nói thì hắn chính là một tiêu trần ma tính khác. Nên việc Pháp thân tự giới thiệu mình là Tiêu Trần thì không có gì sai cả. Hình ảnh trước mắt không biết vì sao có chút kỳ quái, hai người vốn nên thù địch, nhưng lúc này lại hảo hữu, tự giới thiệu. Lúc này, Tiêu Trần đã đến, cao mày nhìn Dịch Tiên, giờ sao? Có muốn ngồi xuống uống một tách trà không? Dịch Tiên cười lắc đầu, uống trà thì không cần, ta thật ra không có ý định làm kẻ thù của các ngươi. Thật thú vị! Tiêu Trần chế nhạo, Vậy thì tại sao ngươi lại ở đây, ngắm cảnh à? Không nghĩ tới dịch tiên lại nghiêm túc gật đầu, đây cũng là một trong những mục đích của ta. Nói rồi, dịch tiên nhìn lên bầu trời, trên mặt tràn đầy hoài niệm. Ngươi biết không? Dịch tiên nhìn tiêu trần cười nói. Biết cái gì? Tiêu trần có phần không giải thích được. Trước đây tên ta cũng được khắc trên tắm bia lớn, người dân của thời đại đại hát ám cũng từng ca ngợi ta. Dịch tiên thở dài đầy hoài niệm. Thời đại đại hắc ám. Trước hỗn độn. Tiêu trần giật mình, lai lịch của tên này, chỉ sợ là tương đối dọa người. Không nói chuyện này nữa, đều là chuyện trong quá khứ rồi. Dịch tiêu tự dễu cười cười. Lần này, chủ thượng Sai Ta đến đây chính là một mục đích. Dịch tiên mỉm cười đưa tay ra, đá bổ thiên. Chương 1548, dịch tiên, hai, muốn kẹo đường ăn, hay là muốn tiền mừng tuổi, muốn gì thì cũng phải dập đầu lạy, đúng không? Tiêu Trần cười lạnh một tiếng. Dịch tiên bất đắc dĩ nhún vai, nếu không đưa cho ta, ta cũng chỉ còn cách đi đoạt, nếu như chẳng may làm hai người bị thương, xin hãy thứ lỗi cho ta. Giọng nói vừa dứt, gió chợt nổi lên, gió cùng phong khiến cho thiên địa thất sắc. Tiêu Trần đâm vào thắt lưng của pháp thân. Nói một cách hung hăng, đi đi, trời chết hắn. Tiêu trần không cần nói, pháp thân cũng bắt đầu động. Vi tuyết phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, hồng quang lan tràn cùng bão. Cả bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, giống như ánh hoàng hôn rực rỡ. Lòng ngầm thiên chinh. Pháp thân túng lấy tiêu trần lao thẳng lên trời. Lúc này, hồng quang bao phủ bầu trời, thực sự là nhô ra từng cái đầu rồng cực lớn. Những chiếc đầu rồng này khổng lồ như núi, với đôi mắt rồng đỏ rực, lạnh lùng nhìn dịch tiên bên dưới, vờn quanh hắn bên trong. Đầu rồng này tựa hồ như tùy tiện hát xì hơi một cái, cũng có thể khiến cơ thể nhỏ bé của dịch tiên hôi phi yên diệt. Đột nhiên một đầu rồng gầm lên, tiếng gầm của con rồng to lớn tràn ngập khắp thế giới với uy áp vô biên. Theo tiếng rồng đầu tiên vang lên, những con rồng còn lại cũng bắt đầu gầm lên. Các sóng âm thanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường gợn sóng thành những vòng tròn, mọi thứ chúng đi qua đều bị biến thành bột, thậm chí còn xuất hiện những vết nước đen trong không khí. Tốt, nhưng không đủ. Dịch tiên mỉm cười, gật đầu khen gợi. Dịch tiên đưa tay phải ra, một quả cầu nhỏ do gió ngưng tủ xuất hiện trên đầu ngón tay phải của hắn. Đi. Dịch tiên mỉm cười, bắn quả cầu nhỏ ra. Quả cầu gió nhìn như không có lực sát thương. Sau khi rời khỏi đầu ngón tay dịch tiên, lại nổi lên kinh thiên kịch biến. Phong cầu chỉ nhỏ chừng một quả trứng gà nhỏ. Trong nháy mắt rời khỏi tay bắt đầu dùng cách bùng nổ căn phòng lên. Giống như một viên đạn hạt nhân chợt nổ tung trong không gian bị phong kín, sức mạnh cuồng bạo như đổ xuống mà ra. Phong cầu trở nên lớn đến chiếm cứ cả thiên địa, sức gió kinh khủng nháy mắt nghiền nát đầu rồng to lớn trên bầu trời. Tiêu trần trên vòng trời hơi híp mắt lại, thực lực gia hỏa dịch tiên này đã vượt qua dự liệu của mình. Tiêu Trần hiểu rõ, sợ rằng chỉ có đại ma đầu hoặc là thần công tự mình đến mới có thể giết chết hàng này. Tiêu Trần nhìn cảnh đại thế giới hoàn tàn khắp nơi một chút, nhưng vẫn cắn răng. Nhẹ giọng nói, lão tử chẳng bao giờ thất tính với người. Nếu Tiêu Trần đã hứa với lão đạo, giúp những chúng sinh chết quan này báo thu, thì dù là toàn xương nát thịt, Tiêu Trần cũng sinh chet oan nay bao không nuốt lời. Đây chính là sức hấp dẫn trong nhân cách của Tiêu Trần, nói lời giữ lời. Trong nháy mắt Tiêu Trần phân tâm, dịch tiên đã đạp theo gió mà đến. Lần này cũng không phải là dịch tiên tới chào hỏi, sau lưng hắn ta xuất hiện năm viên phong cầu to chừng quả bóng rổ. Phong cầu vây quanh dịch tiên chậm rãi xoay tròn, nhìn như vô hại, nhưng Tiêu Trần biết, chỉ sợ là lần này phải là mạng già của mình. Điểm chết người là còn chưa phải tới dịch tiên mà là vấn đề xuất hiện ở trên người pháp thân. Hắn ta sinh ra trong thân thể tiêu trần ma tính, nhưng lại cực kỳ khác biệt với tương tác của tiêu trần ma tính. Chiêu thức tiêu trần ma tính hủy thiên diệt địa, căn bản pháp thân không dùng được tới tinh túy. Tuy pháp thân có thể sử dụng chiêu thức của mình, nhưng trong lúc vội vàng cũng không thể lĩnh ngộ được cốt lõi. Cẩn thận rồi! Dịch tiên cười hiếp mắt nói, dáng vẽ tự tin đến thậm chí có vài phần tự phụ, Nhìn tiêu trần hận đến nghiến răng kẹt, kẹt Dịch tiên mỉm cười Tự tay kéo một cái phong cầu vừa lúc di chuyển tới trước mặt mình Phong hỏa cực động Rầm Một tiếng nổ vang Trên phong cầu thế mà lại dấy lên ngọn lửa màu vàng sắm Nơi ngọn lửa màu vàng sắm đốt tới Không trung thế mà lại xuất hiện từng khe hở màu đen Trong khe màu đen phát ra tiếng kêu trên thê lương Giống như kẻ hở kia nối liền tới cửa luyện ngục Yên tâm Lửa này không đốt chết người. Dịch tiên cười người hiền lành. Nhưng nó lại có thể đốt lên một ít không gian thần bí, nếu như bị kéo vào trong, sợ là cả đời cũng không ra được. Dịch tiên có lòng nhắc nhở. Trục xuất. Tiêu trần cười lạnh. Ngoài miệng tiêu trần cười hì hì, trong lòng lại mắng thấy má. Loại thần thông này là thần côn am hiểu nhất, bởi vì thần côn không sát sinh. Thông thường sẽ ném mấy thứ đồ chơi tội ác tầy trời vào một ít không gian không biết tên. Nếu như bị ném vào trong những không gian thần bí này, muốn trở ra còn khó hơn so với lên trời. Hơn nửa trong những không gian này đều kèm theo một ít nguy hiểm khó mà tin nổi. Dịch tiên nhìn tiêu trần, đột nhiên cười cười, nếu như hai người tiếp được năm viên đồ chơi nhỏ của ta đây mà không chết, ta sẽ tha cho các người một lần, thế nào? chương một nghìn năm trăm bốn mươi chín phong hỏa cực động ngươi đánh trắm thật nhiều tiêu trần lạnh mặt đời này vẫn là lần đầu tiên có người dám nói với mình như vậy nhưng tiêu trần cũng hiểu đối chiến ở loại cấp bậc này chỉ khi cực độ tự tin đối với mình mới có thể nói ra những lời này cứ quyết định như vậy đi dịch tiên cười cười nhẹ nhàng búng ngón tay phong cầu đốt lên ngọn lửa màu vàng sẫm trước mặt gào thét mà đến như lúc trước vậy Phong cầu này gần như là dùng cách bùng nổ mà căng phòng ra, thậm chí càng thêm khủng bố so với viên trước đó. Trong nháy mắt, trước mắt tràn đầy phong nhận mang theo ngọn lửa màu vàng sẵm. Nơi ngọn lửa màu vàng sẵm cháy qua, từng khe nước to lớn điên cuồng chậm rãi lan tràn ra trên đỉnh vòm trời. Từng tiếng quỷ dị, thê lương, thần bí, không thể diễn tả truyền ra từ những cái khe kia, kích thích thần kinh tiêu trần. Thuẩn cực thiên chinh Pháp thân cầm trường đao trong tay, hướng thẳng ngón tay về phía trước. Bùm. Bùm. Bùm, phía trước mũi đao chỉ liên tiếp phát ra mấy tiếng giòn vang. Sau mỗi một âm thanh vang lên đều có một cái khiên màu vàng xuất hiện, cho đến khi âm thanh kết thúc, số lượng cái khiên đã đạt đến 9 cái. Trên tấm khiên màu vàng hiện đầy phụ văn thần bí, mặc dù cái khiên không lớn, nhưng cũng đủ ngăn cản cho hai người tiêu trần. Trên tấm khiên phát ra khí độ mảnh liệt sắc bén, rõ ràng là khiên, lại làm cho người ta có cảm giác nó là một loại mâu. Thuẩn cực thiên chinh, đây là chiêu thức phòng ngự tiêu trần rất ít khi dùng. Cái khiên này sẽ y theo thứ phải ngăn cản, mà tự thay đổi thành thuộc tính tương khắc. Gió trong ngũ hành thuộc mộc, mà kim khắc mộc, vì vậy những cái khiên này tự động điều chỉnh thành tính kim, đây cũng là nguyên nhân cái khiên mang theo khí tức cường đại sắc bén. Rầm Sau một khắc, Phong cầu thiêu đốt đến hầu như chen khắp thiên địa đụng thẳng vào tấm khiên đầu tiên. Cái khiên nhỏ bé so với phong cầu, có thể ngay cả bụi bậm cũng không được tính. Rầm. Cái khiên phía trước phát ra một tiếng giòn vang to lớn. Những tự phù thần bí trên tấm khiên đột nhiên sáng lên. Ánh sáng màu vàng nổ tung, thế mà lại khó khăn chặn phong cầu to lớn. Hỏa diễm bừng cháy trên phong cầu, vào thời khắc này điên cuồng phun ra nuốt vào, giống như muốn vọng qua cái khiên. Tập kích hai người tiêu trần phía sau cái khiên. Nhưng hào quang màu vàng ống kia cũng kéo dài lưỡi kim theo hỏa diễm, không để cho hỏa diễm quỷ gì kia có một tia cơ hội. Khi ngọn lửa dâng lên, mấy thứ đồ không thể diễn tả trong những cái khe kia cũng có động tác. Một ít xúc tua hình thù kỳ quái đưa ra ngoài, đưa về phía cái khiên, giống như muốn kéo cái khiên vào trong đó. Mà giờ khắc này trên cái khiên bắn ra tự phù sáng lên, thế mà lại giống như sóng dậy tự phù hóa thành từng thanh trường đao chặt đứt từng cái thứ đồ chơi vương ra. Mỗi một phù văn này đều chính là do Tiêu Trần từng tự mình chế tạo, đều là một đao hồn của thanh danh đào đã chết đi biến thành, chặt đứt những thứ này cũng không phải là việc khó gì. Thật thú vị! Giọng của dịch tiên xuyên qua phong cầu truyền đến lỗ tai Tiêu Trần. Nhưng cũng không phải chỉ có khiên của ngươi là có thể tùy ý thay đổi tính chất. Giọng dịch tiên luôn lộ ra vẻ cực độ tự tin này, Tiêu trần nghe được mà mắt trợn trắng. Nhưng lời dịch tiên nói làm cho tiêu trần có dự cảm không tốt. Dịch tiên vừa dứt lời, ngọn lửa màu vàng sẫm đột nhiên thay đổi, thế mà lại biến thành màu đỏ như máu vậy. Theo màu sắc hỏa diễm chuyển biến, những cái khe kia cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một loại nhiệt độ cao không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nơi ngọn lửa đi qua, thiên địa đều bị đốt cháy đến vặn vẹo. Muốn chết. Tiêu trần thầm mắng trong lòng một tiếng. Lúc này cái khiên đầu tiên cũng chuyển biến tính chất, nhộn nhạo lên từng vòng sóng gợn. Tuy cái khiên đầu tiên kịp thời chuyển đổi thành thủy trong ngũ hành, những thứ nhiệt độ này thực sự quá khủng bố. Gần như là trong nháy mắt, cái khiên đầu tiên đã bị nhiệt độ kinh khủng làm bốc hơi. Khi tắm khiên đầu tiên bốc hơi lên, phong cầu mang theo ngọn lửa màu đỏ ngòm, thế như chẻ tre liên tiếp phá bẫy cái khiên phía sau. Phong cầu đụng thẳng vào cái khiên trong suốt đặc biệt cuối cùng mới khó khăn lắm ngừng lại. Cái khiên trong suốt dưới sự va chạm của phong cầu phát ra tiếng chiến minh hơi yếu. Pháp thân tay cầm trường đao, mũi đao đặt ở trên tấm khiên cùng cái khiên đối kháng với sức mạnh cuồng bão. Mà dịch tiên xa xa thấy cái khiên trong suốt không màu này, có chút kinh ngạc cười cười, lại là không thuộc tính. Thu Pháp thân hét lớn một tiếng, trên tấm trắng xuất hiện một vòng xoáy trong suốt. Vòng xoáy bắt đầu điên cuồng xoáy tròn ngược chiều kim đồng hồ. Lúc này vòng xoáy trên tắm khiên phát ra sức hút cường đại, phong cầu nhìn như to lớn bất bại, lúc này lại bị vòng xoáy nho nhỏ hút vào như nuốt chững. năm 1550, phong lôi vận động cùng lúc đó, sắc mặt pháp thân cũng trở nên có chút khó coi. Bởi vì cái khiên cũng không phải là pháp khí, Sức mạnh nó hút vào vẫn còn cần người ra chiêu là pháp thân tới gánh chịu. Chỗ tốt duy nhất là, tính chất đặc biệt không thuộc tính của cái khiên sẽ hấp thu hết họa diễm còn có phong nhận khó giải quyết. Mà pháp thân chỉ cần nhận lực va chạm của phong cầu là được. Nhưng lực va chạm thôi cũng để cho pháp thân chỉ có phân nửa thực lực của tiêu trần ma tính có hơi chút khó chịu. Đến lúc này, xem như là pháp thân và tiêu trần lại một lần nữa nhận thức thực lực của tên dịch tiên này sợ rằng còn kinh khủng hơn so với trong tưởng tượng. Trong lúc đó phong cầu đã bị cái khiên hút sạch trong máy hơi thở, cùng lúc đó phương hướng xoay tròn của cái khiên biến thành thuần kim đồng hồ. Pháp thân rung cổ tay, cái khiên đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một luồng ánh sáng sông thẳng đến dịch tiên. Tia sáng này mang theo lực phong hỏa, vừa vặn chính là sức mạnh phong cầu vừa rồi của dịch tiên mang theo, sau khi bị cái khiên hấp thu lại đáp lễ cho dịch tiên. Coi như là vật tẩn kỳ dụng. Nhìn quan mang gào thét mà đến, dịch tiên ngoài trừ có chút kinh ngạc ra, cũng không có những cảm xúc khác. Phong khởi Dịch tiên khẽ nhấc tay, gió to bất ngờ nổi lên, gió to rít gào trước mặt dịch tiên, hình thành một tường gió vĩ đại mắt trần có thể thấy. tia sáng đụng vào tường gió, tiêu tán vô tung vô ảnh cùng tường gió. Dịch tiên dựng thẳng ngón tay cái về phía pháp thân, rất lợi hại, ngươi vẫn là người đầu tiên phá chiêu như vậy. Kế tiếp Sẽ không còn thoải mái như vậy. Dịch tiên cười cười, nhẹ nhàng bắn ra phong cầu thứ hai. Phong lôi vận động. Đầm. Dịch tiên bắn ra một phong cầu không bành trướng giống hai phong cầu trước đó, ngược lại là nổ tung ra. Thiên địa đột nhiên rơi vào an tỉnh quỷ dị. Nhìn thứ đó như vô thanh vô tức, nhưng tiêu trần và pháp thân lại đột nhiên tóc gáy dựng lên, một cảm giác nguy cơ kinh khủng, kích thích mỗi một dây thần kinh trong thân thể. Cẩn thận. Pháp thân đột nhiên giơ tay kéo tiêu trần lại, trong nháy mắt lui nhanh hơn trăm dặm. Một đạo lôi điện thô to như đội núi màu đen, mang theo cuồng phong kịch liệt, không có dấu hiệu nào bổ vào vị trí tiêu trần mới vừa đứng. Lôi điện màu đen rơi vào đại địa trống không, uy lực khủng bố trực tiếp nổ ra một cái hố vĩ đại đường kính không dưới trăm dặm. Uy lực như vậy, chút đạn hạt nhân gì đó so sánh với lôi điện. Nhất định là món đồ chơi con nít. Kỹ thực Tiêu Trần cũng cảm nhận được có cái gì đó muốn công kích chính mình, nhưng vậy cũng chỉ là vì thần thức Tiêu Trần cường đại mà phản ứng của thân thể lại căn bản không theo kịp. Hồ, hù chết bố rồi. Tiêu Trần trận trắng mắt, vỗ ngực. Tiêu Trần tức giận còn chưa kịp thở gấp, pháp thân lôi kéo Tiêu Trần hình như lại dịch chuyển, dịch chuyển tức thời vội lui trăm dằm. Phong lôi giống như đúc lúc trước lại nổ tung trên đại địa. Cứ như vậy... Pháp thân lôi kéo cục nợ tiêu trận điên cuồng dịch chuyển ở trên bầu trời, điên cuồng dịch chuyển tức thời. Kinh khủng là, theo thời gian trôi qua, lôi điện màu đen kia chẳng những không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Ban đầu là một tia, sau mấy lần tránh né, lại biến thành hai tia đồng thời đánh xuống. Mà duy trì liên tục đến bây giờ, mỗi một lần pháp thân thuấn di, đều sẽ là sáu tia phong lôi màu đen đồng thời hạ xuống mà phương hướng pháp thân có thể né tránh cũng càng ngày càng ít. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét lẹt, một đại thế giới phía dưới gần như sắp bị những phong lôi này đánh tan. Cứ theo đà này, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là kết cục tránh cũng không thể tránh. Dịch tiên phương xa nhàn nhã chấp tay sau đít, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như người cứng trắng chống đỡ khi đạo phong lôi thứ nhất hạ xuống, thì chiêu này cũng sẽ bị phá, đáng tiếc. Chiêu này của Dịch tiên chỗ kinh khủng ở chỗ, người không thể tránh. Càng tránh càng nhiều, cho đến cuối cùng thiên địa đều bị phong lôi bao phủ, cũng là cách cái chết không xa. Nhưng mà có ai cảm nhận được loại sức mạnh kinh khủng này mà có thể không tránh chứ? Chắc chắn tiêu trần ma tính sẽ không tránh, dù sao hắn cũng là loại tính tình cứng đến nện chết người. Lúc này pháp thân cũng ý thức được vấn đề này. Không hề tránh né. Thừa dịp đợt phong lôi tiếp theo rơi xuống khoảng không, tầm tư tiêu trần nhanh chóng thay đổi. Trong ngũ hành, Càng đoái thuộc tính kim, chấn tốn thuộc mộc, khảm thuộc thủy, ly thuộc hỏa, khung cấn thuộc thổ. Cho nên lôi điện thuộc mộc, gió cũng thuộc mộc. Kim khắc mộc. Đây xem như là một tin tốt đối với tiêu trần và pháp thân mà nói. Dù sao dùng đao, thế nào cũng có chút liên quan đến kim. Trong đầu tiêu trần nhanh chóng thay đổi, cực nhanh tìm kiếm chiêu thức nào có thể sử dụng hay không.